Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không có gì xảy ra cả, nhưng chẳng hiểu sao ba tôi lại cho bà giúp việc nghỉ làm. Ngày hôm sau thì chính ba tôi phải tự tay nấu ăn và săn sóc chúng tôi, vì trong nhà chẳng còn ai khác. Lúc này thì Kiều nói chen vào và tường thuật tiếp. Tối đó, sau khi ăn uống xong, ba tôi bắt chị em tôi đi ngủ sớm. Còn anh Thành Đạt thì ba tôi giữ lại để kiểm tra bài vở Vì để quên con búp bê nơi phòng khách Nên vào phòng đã lâu rồi mà chị em tôi không sao ngủ được Bèn rủ nhau trở ra lấy Nhưng thật là khủng khiếp Vừa ló đầu ra phòng khách Chúng tôi nhìn thấy ba tôi đang bóp cổ anh Đạt Trời đất khốn nạn quá Tiếng kêu của ông Thành Đạt làm cô bé phải tạm dừng câu chuyện Ngơ ngác nhìn lúc này trong nhà có thêm nhiều người xuất hiện Nhưng thấy họ là những công nhân vườn trà Nên chị em Kiều Diễm không hoảng sợ Chúng cố nhớ lại mọi chi tiết đã qua rồi Và thay phiên nhau kể lại Ông à Ông ông đừng có ngắt lời Để chị em tôi kể xong đã nghe Lúc chứng kiến cảnh ba tôi giết anh Đạt Chị em tôi sợ hãi đến độ không nhúc nhích Hay la hét gì được nữa Cứ nhớ lại hình ảnh anh Đạt dẫy ruộ Đôi tay chơi với Hai mắt thì trợn ngược lên Miệng há hốc ra Rồi sau đó rũi thẳng băng Buông xuôi Mà tới lúc này Chị em tôi vẫn còn bị ám ảnh lắm đó Cầm miệng Chặn đứng câu chuyện của chị em Kiểu Diễm lúc này Không phải là ông Thành Đạt Mà lại là ông Thành Danh Ông ta xuất hiện đột ngột Nhưng không hề làm ai sợ Ngoại trừ hai đứa con gái của ông ta Ông Thành Danh sông tới Tát thẳng tay vào mặt chị em Kiều Diễm Rồi quát to Đồ khốn kiếp Tụi bay là con tao hay là con của bọn kia Mà ăn nói lung tung như vậy Khôn hồn thì câm trở lại như xưa đi Mặc dù hai cô bé Kiều và Diễm đang co rúm người lại vì bị đánh Sinh và Tuyền vẫn bước tới động viên Đừng sợ Cứ nói hết đi các em Phải chăng là bấy lâu nay các em biến thành người câm Là vì bị sức ép của người cha tàn bạo này Ông Thành Danh to tiếng Không để cho hai đứa con gái kịp mở miệng Ông trừng mắt về phía chúng Chà bay ạ mà phát ngôn bừa bãi là tóc cắt lưỡi liền nghe rồi quay qua phía sinh và tuyển ông gầm lên thì ra bọn chúng mày câu kết với nhau để hại ta saoõ là nuôi ông tay áo mà nhưng ông Thành Đ đã đứng ra đính chính cho những người vì ông Rồi ông chỉ tay vào mặt đứa em trai đốn mặt kia nói “ Không đâu? Không phải là nuôi ong tay áo đâu nha, Mà là sự trừng phạt của ông trời đó, Thành Danh à. Sự trùng phùng này gây tác động khá mạnh mẽ. Ông Thành Danh buộc phải lùi lại mấy bước, Chứ không dám đứng gần, khiến ông Thành Đạt cười to. Sao? Mày không nhận ra tao sao? Ồ, oh, ông! Ông Thành Danh lắp ba lắp bắp, Là anh trai của mày đây này Chẳng lẽ tao còn sống trở về Mà mày không tỏ thái độ mừng rỡ chút nào sao Nhưng rồi cũng chỉ chấn động tâm lý một chút thôi Thành danh đã lấy ngay lại tư thế tức thì Ông ta quắc mắt nhìn tất cả mọi người rồi nói Này, định bày ra cái trò gì thế này Nhưng sinh đã vội lên tiếng ngay Là để lật lại vụ án năm xưa Để đem đứa em bất nghĩa giết anh trai ra trước vành móng ngựa đây Nghe thế ông Thành Danh quát nạt vợ Rõ là một lũ khùng đang nghĩ cách tống tiền Bằng biện pháp vụ án giá họa cho người khác sao Nhưng ngay lúc này Tuyền đã nhanh nhổ đọc bản cáo trạng thứ hai Ông à Nếu ông cho vụ án 20 năm đã cũ rồi thì còn nguyên cái chuyện mới đây. Ông nghĩ sao về lời tố cáo của con ông? Không chút nào núng, ông Thành Danh vẫn nói: "Này, bọn chúng mày không có đủ tư cách." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net